À, thì cái trào lưu thần học thế tục của những anh em tin lành nó được gây được nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, đối với cha Jean-Pierre thì hiện nay trào lâu ấy lỗi thời. Vì những thứ tưởng như một hứa hẹn tương lai tốt đẹp thì à, cuối cùng nó lộ ra quá nhiều những cái thảm họa cho nhân loại. Và cái trào lưu đó có lẽ chúng ta cũng không có nói nhiều là bởi vì ở Việt Nam thì hiếm không thấy cái ảnh hưởng của cái trào lưu hợp pháp hóa cái trần tục và coi đó như là một cái chiều hướng chính yếu để tri tô giáo được truyền nợ một cách chân chính, tức là phải thánh hóa toàn bộ trần gian. Thế nhưng mà cái trào lưu bảo thủ thì hình như là nó có... Bóng hình của nó, bóng dáng của nó nhiều hơn trong giáo hội Việt Nam Thì cái trào lưu không chấp nhận ảnh hưởng của thế giới Và muốn tìm một cái sự thống trị tuyệt đối của giáo hội Thì cái trào lưu bảo thủ vùng vẫy để thoát khỏi trào lưu thế tục hóa Giống như là một nông dân không chấp nhận sử dụng máy cày Và tiếp tục quát nạt những con trâu giả Trào <cười> lâu Thế Tục Hóa nó đi vào cuộc sống Ta không chấp nhận được Và ta vẫn cứ muốn giữ nề nếp Như là một cái thế giới toàn tầm Ngày xưa Nghĩa là mọi sự phải dành cho Chúa Mà rồi ta không có lưu ý tới những cái nhu cầu Thế Tục Nhưng mà nó cấp bách và cần thiết Của cái xã hội hiện đại Ta tưởng tượng như là Một ông nông dân Có cái con trâu để cày Không chấp nhận Những cái thứ à, Dụng cụ của ma quỷ Là cái máy cày Ở bên cái ruộng bên cạnh Thế nhưng mà cái máy cày nó Chạy nhanh quá Và ông nông dân tức giận Phải quát nạt những con trâu già Phải đi mau lên Mau cho bằng cái máy cày ta muốn cứ, muốn giữ một cái nề nếp giáo hội như cũ, mà muốn cho nó cứ chạy, cứ phát triển, không công dạy người ta leo lên mấy cày để điều khiển. Cái điều này nó có rất là nhiều trong cái thực tế của đời sống chúng ta. Tôi thấy nhiều nơi nó chưa biết xử lý thế nào là, là bởi vì Người ta cần phải đi làm, cần phải đi học Và những giờ giấc đến nhà thờ Chắc chắn nó bị giảm sút Cụ thể nhất là trong thời bao cấp Ca đoàn các nơi một tuần tập hát 3 lần Không kể lần đi hát nữa là L4 Rồi nó bớt dần đi thành 2 lần Rồi nó bớt đi thành 1 lần Và bây giờ thì hát xong rồi ở lại tập hát 1 chút rồi thôi Còn thì ai cũng phải lo, tất bật, làm thêm, học thêm Mà ta coi đó như thế là không có quan tâm tới Chúa Thì sợ rằng nó cũng hơi quá là bởi vì thực tế cuộc sống nó như thế Rồi thiếu nhi chẳng hạn như vậy nó có đầy những cái chuyện của nó Mình, nó phải học thêm, nó cũng phải đi du lịch <cười> Rồi nó bỏ học giáo lý, ta không chấp nhận được Bây giờ lý giải thế nào cũng là cả một vấn đề Nhưng mà nếu ta không có hướng dẫn Để người ta có thể leo lên cái máy cày Để mà lái Thì chúng ta tiếp tục quát nạt những con trâu già, Thực sự ra bây giờ ta không thể mà bắt trẻ con nó không sử dụng tiền. Không thể được bắt buộc nó phải biết cách sử dụng tiền. Không thể cấm nó trước những cái phương tiện điện tử. Và bây giờ phải huấn luyện thế nào để nó có thể sử dụng được những cái phương tiện điện tử một cách trưởng thành. Không thể cấm nó những cái, theo thời trang sợi bắt Nhưng mà làm thế nào để nó có thể sử dụng, thánh hóa được những cái chuyện đó Thì điều đó có quá nhiều những cái vấn đề thế tục mà ta chưa để ý tới Ta cứ vẫn khăng khăng một cái nếp sống cũ với cái giá trị, những cái sinh hoạt ta hiểu đạo như là sinh hoạt Và đã là sinh hoạt thì phải chiếm một cái không gian và thời gian Và những cái sinh hoạt khác không thể cùng ở trên một không gian và thời gian ấy Cho nên không gian, thời gian nào giáo hội muốn giữ thì đừng có đưa cái chuyện đời vào và người ta lo chuyện đời thì người ta không còn cái không gian và thời gian cho sinh hoạt đạo. Thế nhưng mà đạo nó không phải chỉ là sinh hoạt, dĩ nhiên là không thể bỏ được sinh hoạt. À, đạo của chúng ta không thể bỏ được bởi vì nó cũng là con người toàn diện. Nhưng mà nó cũng còn có cái cách là mang một cái tinh thần đạo vào trong những cái sinh hoạt đời. À, và cái điều đó có vẻ như nó còn thiếu ở Trong đời sống mục vụ của giáo hội Việt Nam